Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mới bị khả tình nhiều lầm Bà ta tử sát chết rồi Thằng núi cũng bị bà ta giết hại Tôi đừng nói mấy chuyện không vui nữa Hôm nay chúng ta làm một bữa thật lớn ăn mừng Cậu là người may mắn nhất Cậu được cả châu lẫn nghe Nhật cậu đây không ai bằng Giờ đang nói xong ai cũng hồ hỏi Vui mừng cả buổi Mọi người tất bật luôn tay chân Mỗi người mà việc Ông chính hôm nay quyết định mổ châu ăn mừng Mời bà con hàng xóm tới chung vui Họ ăn uống no say mãi tới khuya mới chịu tàn tiệc cha mẹ ơi Đi ngủ sớm đi Con buồn ngủ quá Đợi chút xíu mẹ xong ngay Đang rửa tay chân ngoài này đã Tử ban và gà tỉnh nhanh chóng thu dọn Rồi lên giường ôm hai con ngủ Hai đứa vừa thấy cha mẹ thì nhắm mắt ngủ ngon lạnh Tử ban dịu dàng nói với vợ Công nhận cảm giác sau mỗi tối được nằm cạnh vợ con ngủ Là tính nhất trên đời Mới có hai đứa mà đã thích thì này Em phấn đấu thêm năm đứa nữa Tôi thẻ không bắt em độc chân động tay vào bất cứ việc gì Em chỉ việc sinh chúng ra có bao nhiêu tôi làm hết cả tỉnh gối đầu lên tay chồng Mịp cười mãn nguyện Đời này gặp được người như cậu Có như em đã sống một cuộc đời đúng nghĩa Nhờ cậu và hai con Mới có động lực vượt qua được mọi khó khăn Nhiều lúc tưởng chừng như gục ngã Vợ chồng mình sẽ sống thật vui vẻ Khỏe mạnh tới cuối đời Tử văn khẽ hôn nhẹ Đến chán vợ cực chiều Tôi không nghĩ xa như vậy đâu Tôi nghĩ bây giờ làm sao sinh đôi phát nữa Ngoại chuyện 4 Tôi tiền tử văn Của tôi giống như một bức tranh muôn màu sắc Tôi sinh ra trong một gia đình chẳng có tình thương Ngoài mẹ của mình Ngay từ khi bắt đầu biết nhận thức Tôi đã nhận ra sự khác biệt giữa mình và Ái Nhi Khải Cường Thì mãi sau này cậu ấy mới vào phụ Nghe nói người này là con của bà Hai bị lưu lạc bên ngoài Cha tôi cả đời quanh quẩn với bà cả. Từ lúc Ai Nhi chào đời, ông ấy nói cười vui vẻ. Mà tất cả mọi người về phục dịch cha mẹ bà ấy vô điều kiện. Trong phủ từ trên xuống dưới chẳng ai coi mẹ tôi ra gì cả. Tuy trước mặt họ không dám thể hiện, nhưng đằng sau xìa xói đủ điều. Ban đầu, tôi không biết tại sao mẹ chịu thiệt thỏi tới vậy mà vẫn cam tâm, cắn rằng chịu đựng Mãi sau này tôi mới hiểu rằng trước đây bà chỉ là phận nô tị. Nhưng được cha tôi nhìn trúng, Huyền bà nổi ra sức cấm cản Nhưng cha mẹ vẫn lén lốt qua lại Sau này sinh ra tôi Dù vậy bà vẫn không được chấp nhận danh phận Vẫn phải cơm bưng nước rót hầu hạ cả nhà Mẹ làm quần quật từ sáng tới đêm Chẳng có giờ phút nào được nghỉ ngơi Nhưng dường như vẫn không vừa lòng với họ Nhưng người đó vẫn tìm đủ Mọi cách để làm khó mẹ con tôi Năm về lên 8 tuổi thì mẹ mất Bà bị người ta vô oan tội Tư tình bụng trộm với ông quản gia Bà nội tôi bắt tại trận cả hai người không mảnh vải che thân đang ôm nhau trong phòng của ông ấy. ngay cả cái đêm định mệnh đó, mẹ bị dài vào trong ngục lấy cớ điều tra cho rõ ngọn ngành cho tôi chẳng có quyền hành trong phủ Tất cả mọi việc lớn nhỏ vụ đều do bà nội quyết định. Nhưng chẳng có ai ngờ đêm ấy mẹ tôi lại chết thảm ai cũng kêu bà cắn lưỡi tự sát vụ án khép lại tại đây. Tất cả những người chứng kiến vụ việc đều mất tích một cách bí ẩn, tôi thậm chí còn không được phép nhìn mẹ lần cuối. Họ nhốt tôi ra một cây nhà hoang sau nhà, ngày ngày bỏ đòi. Cha tôi phải thương xót nên mới quỷ lại bạn nội để được chăm sóc tôi. Từ ngày mẹ mất, tôi chẳng thiết tha giữa cuộc sống này nữa. Mất phương hướng động lực, chẳng biết bầu view vào đâu. Cả ngày tôi chỉ ở lì trong phòng, tới bữa sẽ có người mang đồ ăn tới. Hôm nào cũng là chút cơm thừa, canh cặn có hôm còn cơm thêm. Tôi càng ngày càng sống ghép kín, không dám giao tiếp với bất kỳ ai trong phủ. Sau này, người kéo tôi ra khỏi vũng buồn chính là anh họ tôi ra đằng. Cậu ấy hơn tôi 2 tuổi Cha cậu là anh ruột của cha tôi Nhưng cha mẹ cậu đều mất sớm trong một đợt dịch bệnh Năm Gia Đăng 9 tuổi thì được đón về phụ trịnh gia Gia Đăng từ nhỏ đã thông minh lễ phép Mẹ cậu rất tinh thông Với buổi chú kinh dịch Nên cậu đã bị ảnh hưởng từ bé Không như vậy Gia Đăng còn rất biết cách Lấy lòng người khác nên ai cũng quý cậu ấy Từ lâu có người này Không ai dám bắt nạt tôi Cậu ấy đòi ở chung phòng ăn uống cùng tôi Nhờ vậy tôi mới được ăn những món Mà trước giờ không bao giờ dám mơ tới Mỗi khi tôi làm sai Cậu đều đứng ra nhận lỗi về mình Để tôi không bị chịu phạt Tôi nhớ có lần trong dịp rỗ mẹ tôi lén ăn trộm tiền của cha Để mua cái áo Đốt tặng bà ấy Bây giờ tôi còn non nớt nghĩ rằng Chỉ cần đốt nó là mẹ ở suối vàng sẽ nhận được Hôm ấy tôi bị bà nội tóm được Sai người đấy như thừa sống thiếu chết Bắt nhìn ăn hai ngày Ngày trong buổi tối ra đang chẳng biết kiếm được ở đâu Đèn may tôi một nắm sôi Rồi canh chừng cho tôi ăn Để không ai nhìn thấy Chúng tôi coi nhau như anh em ruột thịt bất kỳ chuyện gì cũng kể cho nhau nghe có cậu ấy cuộc sống của tôi bớt tẻ nhạt đi nhiều hai năm sau đi Khải Cường bảo phủ ấn tượng ban đầu của tôi về cậu ấy là một đứa trẻ gầy gò ốm yếu nhưng đôi mắt sáng rực nhanh nhẹn vô cùng cậu ấy mới vào mà cha mẹ đã chiều ra mặt muốn gì được đấy nhưng người này nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện